Đêm yên tĩnh, cuối đông, những ngọn gió từ phương bắc thổi vào xe lạnh căm căm, miền quê trà bát chìm trong màu trắng đùng đục hắt lên từ phía đông, nơi nếu ban ngày sẽ nhìn thấy rõ những cồn cát nối dài đến tận mép sóng. Nguyễn Hoàng một mình trước sân hành cung. Sau gần một năm ông cho rời dinh chấn từ ái tử sang đây chưa có đêm nào Nguyễn Hoàng trọn vẹn giấc ngủ yên. Đã 13 năm mà ông tưởng chừng như mọi chuyện vừa mới xảy ra. Mới ngày nào đây, đoàn thuyền trở binh lương của ông ghé cửa biển Việt Yên rồi men theo dòng thạch hãn vào sâu nội địa, đóng dinh ở gò Phù Sa, xã Ái Tử, huyện Vũ Sương. Ngày đó, Nguyễn Hoàng cùng quan Thái Phó và bọn thuộc hạ như mặt cảnh huống, Thạch Xuyên, Vũ Thị Trung, cùng cả nghìn gia nhân thân tín theo phò, Ai nấy lần đầu tiên đặt chân đến xứ này nên lòng không khỏi có chút hoang mang, lo lắng. Ngay cả khi lưu thủ thuận hóa bấy giờ là tống phước trị dâng nộp sổ sách, bản đồ, Nguyễn Hoàng vẫn còn cảm giác lạ lẫm. Nhưng rồi cảm giác đó qua đi rất nhanh. Nguyễn Hoàng có quá nhiều việc để làm, phải làm. Thầm tâm, Nguyễn Hoàng mơ hồ thấy cuộc đời ông, dù sinh ra. Lớn lên ở Sứ Thanh nhưng tên tuổi của ông trong dòng thời gian mai hậu sẽ gắn bó với mảnh đất này. Ông không rõ đất chọn người hay người chọn đất. Riêng ông, ông tin vào cuộc địa này. Mơ hồ thấy thế núi hình sông nơi đây sẽ giúp ông gây dựng cơ nghiệp. Đang mãi trầm tư. Nguyễn Hoàng không biết Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ đứng phía sau từ lúc nào. Giọng Thái Phó thoảng nhẹ. Khuya rồi. Mời đoan quần công vào chướng nghỉ. Khẽ xoay người lại, Nguyễn Hoàng đáp giọng trầm ấm. Ồ, cũng khuya rồi mà cậu chưa nghỉ ư? Thôi, ta cùng đứng ngắm trăng một lát rồi vào luôn. Không nói thêm một lời nào. Hai người, một đoan quận công Nguyễn Hoàng, một thái phó Nguyễn Ư dĩ cùng đứng im nhìn về phía biển. Gió vẫn từng cơn căm căm, trăng lên cao hơn ngọn xào chút đỉnh, thỉnh thoảng chui vào đám mây súng nước. Trời đất sầm tối rồi bất chợt vầng trăng hiện ra. Trăng dường như cũng lạnh hơn giữa mùa đông ở vùng đất lạ. Hai người đứng đó nhưng mỗi người theo đuổi một tâm trạng. Nguyễn ưu dĩ hiểu rất rõ nỗi ưu tư khắc khoải của đoan quận công. Bá tánh không ai gần gũi Nguyễn Hoàng hơn ông. Mổ côi sớm khi còn bé. Nguyễn Hoàng là người có tư chất đĩnh ngộ nhưng luôn biết giấu kín cảm xúc. Ngay cả với người cậu ruột thân gần như Nguyễn Ư Dĩ, Nguyễn Hoàng cũng chỉ tỏ bày rằng mình rời bỏ quê hương bản quán và chấn nhậm sứ thuận hóa là để tránh tai bay vạ gió từ người anh rể đa mưu túc kế trịnh kiểm. Nhưng kỳ thực, trong sâu xa, người cậu biết cháu của mình đang ấp ủ một khát vọng lớn. Với tài năng văn võ song toàn, Nguyễn Hoàng sớm được quần thần chú ý. Nói đâu xa. Khi mới là chức quan nhỏ hạ khê hầu của triều đình nhà Lê, Nguyễn Hoàng đã đem quân tiểu sát quân mạng, chém bay đầu tướng trịnh Chí khiến vua Lê Trang Tông phải hết lời khen ngợi. Ngay như đêm nay, hẳn trong lòng đoan quận công đang mãi lo nghĩ kế sách thu phục nhân tâm, mở mang cương vực, làm sao để có trong tay binh túc thực cường nhằm tính chuyện dài lâu. Còn Nguyễn Hoàng, dưới vầng trăng lạnh. Ông cũng biết người cậu thân gần là quan thái phó theo hầu mình ít nhiều biết được tâm sự sâu kín trong ông. Chẳng thế mà ngày đầu tiên đặt chân đến xứ xa khư này rồi sau đó quyết định dừng chân ở Ái Tử. Khi thấy các bô lão trong vùng mang bảy vỏ nước đến dân tặng, Nguyễn Ư Dĩ đã ghé vào tai Nguyễn Hoàng nói nhỏ. Đây quả điềm lành. Nước là hình tượng mà cũng là ý chỉ. Trời đã trao sơn hà vào tay đoan quận công chỉ vừa cách đây mấy tháng, Nguyễn Hoàng đã cử các tướng làm nên chiến tích vang dội trước quân nhà Mạc. Nguyên do phía Bắc chúa Trịnh kiểm mất, phủ chúa rối ren, quyền bính chia đôi cho hai người con là Trịnh Cối và Trịnh Tùng. Nhân lúc chính sự biến loạn, nhà Mạc nghĩ ngay đến việc uy hiếp sứ đảng trong. Theo chiếu lệnh nhà Mạc, tướng Lập Bạo chỉ huy 60 chiến thuyền thần tốc tiến vào Nam. Hạ chạy ở hồ xá vốn là nơi chuông xa rừng rậm trên đường thiên lý. Tuy quân hùng tướng mạnh nhưng lập bạo là người hữu dũng vô mưu. Bị Nguyễn Hoàng dùng mỹ nhân kế phỉnh dụ Đem quân mai phục giết lập bạo chết tốt. Quân nhà mạc dưới chướng lập bạo chạy như ong vỡ tổ. Số bị giết máu nhuộm mấy tràng cát dài. thây chất thành đống. Số bị bắt làm hàng binh cũng không ít. Hạ lệnh thu quân sau trận chiến. Nguyễn Hoàng chỉ thị đem tù binh về giam giữ ở khu trại nằm kề dinh chấn. Các quan tàu đem bọn này về chỉ tốn kém gạo thóc, lại dễ bị làm phản, chi bằng giết quách. Lời đến tai, đoan quận công truyền lệnh, ai tự tiện giết tù binh sẽ bị xử trảm trước ba quân. Hôm sau, đích thân Nguyễn Hoàng xuống khu trại giam giữ quân nhà mạc bại trận, thấy đoan quận công uy nghiêm tất cả cúi giảm. Khấu đầu. Nguyễn Hoàng hỏi. Mấy hôm rồi, chúng bay ăn nghỉ ra sao? Một viên tiểu tướng hẽ mắt nhìn thấy đoan quận công dáng nét uy lực nhưng giọng nói hiền từ bèn đáp. Bẩm. Ngàn lần. Vạn lần đội ơn ngài. Chúng con được ăn nghỉ tốt. Chu đáo ạ. Được. Hẵng thế. Chuyện đâu còn đó. Không chóng thì chảy ta sẽ nghĩ cách. Nguyễn Hoàng vừa nói vừa nhìn vào tấm lưng của viên tiểu tướng nhà Mạc. Đêm đó, bên bàn trà, Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ nhìn xoáy vào chén trà bốc khói rồi lựa lời ướm hỏi. Ý đoan quận công xử lý bọn tù binh nhà Mạc sao đây? Thả cho về quê hay sung quân? Cháu cũng đang suy nghĩ chuyện đó. Thả cho về quê thì đường xá xa xôi. Đi bao giờ mới tới? Trăm người may ra có một nhìn thấy gia nương. Còn nếu xung quân thì cũng không ổn. Bài học xương máu, Nguyễn Hoàng nhẹ nhàng đáp trà. Dù không nói hết câu nhưng Nguyễn ư dĩ hiểu khoảng trống mà đoan quận công Nguyễn Hoàng bỏ lửng. Đó là bài học mà phụ thân đoan quận công là Thái sư Nguyễn Kim phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Chuyện vắn tắt. Dưới đời vua Lê Trang Tông, Thái sư Nguyễn Kim tước hưng quốc hầu phò vua tiến đánh tan tác quân nhà mạc ở miền thanh. Nghệ, bấy giờ quan tổng chấn nhà mạc ở Tây Đô là Dương Chấp Nhất đã dương cờ trắng xin hàng, dâng thành ốc cho vua Lê. Mừng rỡ, vua Lê chỉ dụ Thái Sư Nguyễn Kim thu phục và cho Dương Chấp Nhất tiếp tục giữ binh quyền, tham gia vào việc quân cơ. Ngờ đâu, đó chỉ là mưu sâu kế hiểm. Thực ra, Dương Chấp Nhất chỉ là tên ngụy gian trá hàng, luôn chờ thời cơ để ám sát vua Lê. Mục tiêu ám sát vua Lê Không Thành, Dương Chấp Nhất chuyển sang Thái Sư Nguyễn Kim. Mùa hạ năm Ất tỵ, Dương Chấp Nhất cho mời Nguyễn Kim sang dự tiệc ngay tại quân Doanh. Trong bữa tiệc đó, Dương Chấp Nhất đã đầu độc Thái Sư. Rời tiệc, Nguyễn Kim trở về và chết ngay trong đêm. Cũng trong đêm đó, Dương Chấp Nhất ôm vàng bạc quay trở lại với nhà Mạc. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi thành lập khu trại giam giữ quân nhà mạc, viên quan coi kho lương báo với Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ rằng lương thực dự trữ đang vơi dần. Cứ đà này thì thêm một tuần trăng nữa là kho lương rỗng không. Đang lúng túng, Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ được quân bẩm báo đoan quận công vời đi cùng xuống khu trại tù binh. Thấy bóng hai người, tù binh nhà mạc dạp mình xuống bỗng dưng tiếng khóc dậy lên ai oán nguyễn hoàng nhìn quanh một lượt chờ cho tiếng khóc đứt đoạn ôn tồn hỏi hà cớ làm sao chúng bay khóc có giọng nói cất lên nghẹn ngào hình như là giọng của viên tiểu tướng hôm nọ bẩm chúa chúng con cắn dơm cắn cỏ lạy ngài tha tội chết hừ sao lại chết sao phải chết nguyễn hoàng hỏi Viên tiểu tướng vẫn nghẹn ngào, giọng kể lề van xin. Bẩm đội ơn trên. Mấy hôm dày chúng con được đối xử tử tế, ăn uống đầy đủ. Mới hôm qua, chúng con nghe phong thanh lương thực nhà chúa sắp cạn. Ngài có tha tội chết cho tìm đường về quê thì chúng con cũng chết đường chết trợ. Nhược bằng không có cách nào giữ lại thì e mạng sống chúng con sẽ được ngài định đoạt. Không sớm thì muộn. Bất chợt. Thái phó Nguyễn ư dĩ thấy đoàn quận công Nguyễn Hoàng trầm ngâm, nét ưu tư hiện rõ trên gương mặt chữ điền quắc thước. Chầm chậm, khẽ đưa chiếc quạt từ tay phải sang tay trái. Nguyễn Hoàng nói, ta hiểu, nhưng nói cho chúng bay yên tâm. Giết tù binh là việc ta chỉ làm trong nháy mắt, nhưng giết để làm gì? Khi ra trận hai bên bất tất mềm lòng, chỉ đối mặt với sinh tử, còn giờ đây? giết chúng bay không phải là việc của bậc quân tử huống hồ ta tuân theo mệnh trời ý vua mà cai quản đất này cả khu trại bẩm dạ gian trời ngưng một lát nguyễn hoàng nói tiếp giọng rất khẽ thái phó nguyễn ư dĩ đứng gần phía sau mà không chắc đoan quận công nói với đám tù binh hay nói với chính mình giết chỉ một người thôi ta được gì được tiếng là người mạnh mẽ cường trực không nương tay với kẻ thù hay đời sau nhắc đến ta như nhắc đến một tên bạo chúa, ngậm máu người không nghe tanh, xuống gươm mà chẳng ghê tay. Ngay hôm sau, Nguyễn Hoàng cho vời Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ và Viên Quan Coi Trạm ở phía Bắc vào Dinh. Nguyễn Hoàng hỏi Viên Quan Coi Trạm, ta nghe nói trên đường từ Dinh ra Chuông Hồ ở phía Bắc, đoạn giữa đất đai màu mỡ, có thể sinh sống được. Viên Quan Thưa Bẩm Sứ ấy gọi là Cồn Tiên thuộc Tổng Bái Trời. Đất đai kế trồng tươi tốt nhưng dân cư thưa thớt. Chỉ vài mươi hộ người tràn. Người Việt chỉ có mấy hộ từ miền Thanh, nghệ. Nghe nói vậy, Nguyễn Hoàng lệnh viên quan đem bản đồ ra. Đoàn quận công vừa lật dở bản đồ xem hình sông thế Núi. Đoạn bảo Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ ngày mai lập tức ra Tổng Bái Trời. Cùng viên quan sở tại Đo đạc phân chia công ruộng. Chỉ mười hôm sau, người dân trà bát nhìn thấy đoàn tù binh nhà mạc đi thành hàng dài trực chỉ hướng bắc. Nhìn mặt thấy ai cũng hớn hở, miệng tuy cười nói rẻ trừng nhưng nét phấn khích không giấu nổi. Người dân trà bát lúc đó chưa hay biết đoàn tù binh nhà mạc được nguyễn hoàng không những tha tội chết mà còn cấp đất, cấp lương thực cho họ sinh sống trên quê mới. Đó là vùng núi nhưng đất đai bằng phẳng thuận tiện trồng hái nông nghiệp nằm ở xứ cồn tiên tổng bái trời họ được chia thành phường mỗi phường có nhiều hộ chỉ vài tháng sau khi khai khẩn vùng đất mới khoai sắn đã lên xanh tù binh bấy giờ là người dân đang tính chuyện trồng thêm các loại cây lưu niên như chè mít kê ăn kê mặc đã không còn là nỗi lo nhiều người tích chữ lương thực tính chuyện ra bắc đưa gia đình nội Ngoại vào đây sinh sống. Thái phó Nguyễn Ư Dĩ còn nhớ rõ chừng một năm sau. Đoan quận công cùng Thái phó và Tùy Tùng Tuần Du ra tổng bái trời. Nhìn những mảnh vườn xanh um với nhiều loại cây trái như cây đu đủ, chuối, mít, đậu phụ. Nguyễn Hoàng nói với Thái phó, cậu còn nhớ giống lúa nếp cây nọi ở quê mình không? Thái phó gật đầu. Làm sao ông không nhớ được giống lúa nếp cay nọ nổi tiếng ở xứ Thanh? Theo người xưa kể lại, đây là giống lúa của người Trăm. Trồng nhiều ở vùng biên ải cánh Đồng chum, siêng khoảng. Về sau được cấy trồng ở Mường Lát rồi di thực dần về miền Trung Du. Người Trăm xem giống lúa này là của thần thánh Ban Cho. Thời thơ ấu của Thái Phó cũng như Nguyễn Hoàng đã nhiều lần ăn món xôi nếp này. Trong ký ức vẫn còn vị thơm dẻo cuốn quyết lạ lùng của giống nếp cây nọi, trong những dịp lễ, tết hoặc yến tiệc. bất chợt đoan quận công Nguyễn Hoàng nói tiếp, vùng này có khi chất đất không phù hợp với giống lúa nếp cây nọi. Nhưng không sao, mới đây có người tâu ở vùng biên giới phía tây giáp Ai Lao, các tộc người Vân Kiều, tả ổi có giống lúa giấy tên triển bâu, chỉ và... Gạo nấu thành cơm thơm dẻo không kém gì giống lúa nếp cây nọi. Dân dĩ thực vi thiên. no ấm khắc thanh bình. Mới đây, cháu đã ban lệnh cho người mang hai giống lúa này về đây cho dân trồng. Chỉ hai mùa lúa nữa thôi thì nơi đây hẳn sẽ trù phú không kém chi vùng trung Du, Đồng bằng sữ thanh ta. Quan thái phó nhìn Nguyễn Hoàng. Lòng không khỏi chào dân niềm kính phục vị chúa tài đức vẹn toàn. Tuy vai vế là cháu của Nguyễn Ư Dĩ nhưng tầm nhìn xa thì chỉ có ở bậc quân vương. Quan thái phó cũng hiểu Nguyễn Hoàng đang thầm tính những nước cờ đại sự. Nhất là từ khi đoan quận công trở ra Bắc cách đây hai năm. Cùng số quân lương mang theo từ thuận hóa nhằm giúp Nam triều chống Bắc triều. Nguyễn Hoàng đã tâu trình nhiều ý kiến sắc sảo khiến Tân Vương Lê Anh Tông và Thượng tướng Thái Quốc công trịnh kiểm hoan hỉ phong luôn Nguyễn Hoàng làm Tổng chấn tướng quân. Ngoài Sứ Thuận Hóa còn kiêm luôn cai quản Sứ Quảng Nam mênh mông, rộng lớn. Sứ Quảng Nam tức Thừa Tuyên Quảng Nam vốn có từ đời Vua Lê Thánh Tông là một vùng đất rộng lớn gồm phủ thăng hoa, tư nghĩa, hoài nhơn trước đây. Liền kể với thuận hóa khi vào tay đoan quận công sẽ khiến Nguyễn Hoàng có thêm thực lực trong việc tính kế dài lâu. Mở rộng sải chân về phương Nam cũng là nối dài thêm cánh tay quyền bính. Chờ đến ngày đủ lông đủ cánh thì khởi sự giấc mơ vương quyền. Thời gian thấm thoát, lại hơn một năm sau nữa, vào đêm trăng sáng. Sau khi nghe tin từ Tổng Bái Trời, đoan quận công lại với Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ cùng Thưởng Trà ngắm chăng, Nguyễn Hoàng nói. Hôm nay mời cậu tới chơi, dùng với cháu chén cơm gạo mới của người dân tổng bái trời dân chúa. Đoàn quận công dứt lời, thái phó Nguyễn Uy Dĩ đã thấy người hầu bưng lên dĩa cơm trắng và chén đậu phộng rang đâm cùng muối hạt. Quả nhiên, mùi cơm nấu từ giống lúa dẫy của các tộc người miền tây giáp giới Ai Lao hấp dẫn không cưỡng được. Loại cơm gạo dẫy này mà dùng với thức ăn khô như muối đậu, muối mẻ, cá suối nướng đâm chéo, thì ăn đến kỳ no mới thôi. Suốt bữa ăn, thái phó cứ tấm tắc mãi. Xong bữa ăn, hai người chuyển sang trà đàm. Đoạn quận công vừa trước trà từ chén tống sang chén con vừa nói. Cậu thấy đó, tù binh nhà mạc giờ đã thành những lương dân. Họ yên tâm ở vùng đất mới. Bầu trời đêm trà bát vòng vặc, gió hưu hưu thổi xuyên qua rạng tre ở phía đông dinh chấn. Đoàn quận công kể nhiều chuyện nhưng quan thái phó chỉ nhớ những chuyện như Nguyễn Hoàng đang chủ trương đưa dân vào Quảng Nam. Chuyện thu phục người chăm, chuyện xây dựng chính quyền phù hợp ở vùng đất mới dung nạp, ngỏ hầu tạo dựng một hệ thống hoàn chỉnh sao cho quan quân phải hết lòng dốc sức, sao cho người dân phải được an cư lạc nghiệp. Nhấp ngụm trà thơm Nguyễn Hoàng nói tiếp, cậu à, ngày xưa cha tôi hay nói, muốn nên nghiệp lớn phải có ba thứ, quân đội, lương thực dự trữ để phòng khi nguy biến và lòng dân. Nhưng phải nhớ điều căn cốt, mất quân đội hay hết lương thực chưa phải là tai họa tột cùng. Tột cùng là để mất lòng dân, nếu để mất lòng dân là mất tất cả. Nguyễn Hoàng cùng Nguyễn Ư Dĩ bước ra khoảng sân phía trước dinh. Hàng tre tàu mới trồng năm nào giờ đã tươi tốt. Cành lá đan vào nhau tạo thành bức tường xanh vững chãi. Trăng đã lên quá ngọn tre. Mùa hè nên nửa đêm gió nồm thổi nghe lành lạnh. Ánh trăng rải trên ngọn tre. Những tàu lá chuối và hàng tre tàu muôn vạt sáng lung linh. Ẩn hiện. Thái phó Nguyễn ư dĩ lật đật vào dinh lấy tấm áo tràng khoác vội lên vai đoàn quận công. Nguyễn Hoàng bất giác nắm lấy tay thái phó. Nói như tiếp tục dòng suy nghĩ riêng tư, nhưng để nên nghiệp lớn thì người phải được trời chọn, mà kể cả trời chọn thì người đó cũng cần tu tâm dưỡng tính, phải biết mưu sự việc lớn, với bất cứ biến cố nào cũng cần có tầm nhìn xa, trước hết và hơn cả là tấm lòng nghĩ tới muôn dân. Quyền uy không phải ở chỗ chói gắt, rực rỡ mà ở chỗ ánh sáng từ ngôi cao chiếu rọi được muôn nơi. Cái chị bách tính phải nghiêm minh để giữ lấy lề thói nhưng cũng phải khoan hòa, vỗ về để tính kế bền sâu gốc rễ Có đám mây nào đó vừa bay lướt qua. Bầu trời tối sầm lại giây lát rồi mặt trăng lại hiện ra. Ánh sáng lành lạnh nhưng rõ khắp cõi nhân gian. Từ trà bát, Nguyễn Hoàng phóng một tầm mắt nhìn về phương Nam. Tầm mắt dường như vượt qua hải vân, vượt sông thu bổn, vượt đèo củ mông. Xa hơn nữa, xa mãi, tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn con đường xưa của tác giả Lương Hòa. Ngày xưa nhà vợ tôi ở ngay sườn dốc chân đồi 37 pháo binh, trận địa pháo cao xạ 37 ly thời chống Mỹ. Mỗi lần lên nhà là phải gò lưng leo hàng chục bậc cũng vất vả lắm đây. Đây là hình ảnh con đường xưa ấy tôi vừa mới chụp hôm 13 tháng 2 năm 2023 nhân chuyến trở lại thăm quê hương vợ ở Quảng Ninh. Trong hơn 2 năm yêu đương, ngày nào tôi cũng leo lên tới vài chục bậc con dốc này, thì mới bước chân vào được sân nhà nàng. Nhớ mãi cái buổi tối đầu tiên tôi tới nhà nàng, vì mùa hè nóng bức quá nàng đem hai chiếc ghế đầu ra cổng ngồi chơi cho mát và cũng chỉ nói chuyện xã giao còn gà con kê vui vui vậy thôi. Khoảng 9 giờ tối, bố nàng đi uống rượu về. Tôi đứng dậy cúi chào con chào bác ạ. Ông không trả lời tôi. Hình như ông đang bực tức cái chuyện gì chăng? Và ông đi thẳng vào trong nhà hút mấy điếu thuốc lào. Tôi nghe rõ tiếng điếu bát kêu xè, xè, xè, xè. Tối sau tôi lại đến nhà nàng chơi. Chắc ông hiểu ý tôi muốn cưa kéo con gái ông. Ông cũng là một điếu thuốc lào theo thói quen và uống một ly nước trà tươi đặc quánh bắt đầu ông nhìn thẳng vào mặt tôi nói mấy câu nặng như chỉ. Nhà tôi có nhà có cửa. Anh và chơi thì ngồi vào ghế nói chuyện đàng hoàng. Nàng nhìn tôi có vẻ e ngại lắm. Tôi liền nói với ông. Thưa bác, con xin lỗi vì tối qua nóng quá. Con bảo em đem ghế ra ngoài cổng ngồi cho mát đây ạ. Tối sau tôi lại lên chơi. Nàng sợ tôi không vui. Nàng nói. Anh thông cảm. Bá em khó tính lắm. Tôi đỡ lời nàng. Bác khó là càng tốt em ạ. Vì bác giữ cho con gái của bác là giữ cho chồng của em sau này đấy. Tối sau nữa tôi lại lên chơi. Thấy đứa em gái nàng ngay miệng nói. Hôm qua em nói bá em rồi. Là sao bá cứ thể hiện khó chịu với bạn của chị hát. Thế... Sau này tôi mới biết là ông cũng không muốn cho tôi yêu con gái ông. Đơn giản chỉ vì ngày ấy coi bộ tôi giống công tử bột. Ông sợ con gái lấy tôi rồi sau này sẽ khổ. Chẳng biết làm ăn gì để mà sống. Chẳng biết đâu tôi cũng đã bắt đầu tự ái tràn trẻ. Thật ra lúc ấy tôi cũng không đến lỗi nào. Mà ngược lại tôi rất nhiều bạn gái thích được tôi yêu. Thế là tạm thời tôi không lên nhà nàng chơi nữa. Tôi sẽ tìm ra phương án khác sớm nhất để gặp nàng sau. Hình như nàng cũng nhớ tôi lắm đấy. Chiều tối nào nàng cũng thần thơ ra đầu ngõ, nơi có khoanh cống bi to đùng để chờ xem tôi có đi qua đây không. Bởi tôi ngày ấy hay đi lang thang ngoài phố, đơn giản chỉ là để ngắm chị em phụ nữ thôi, thanh niên tính mà. Rồi một tối, tôi vừa ngồi uống cà phê trong quán ra. Thì bất chợt gặp nàng xuống xe đạp chào tôi. Tôi cũng tươi cười vui vẻ đáp lại. Em đi đâu đấy? Nàng đáp. Em đến nhà chú An chơi ạ? Tôi biết thừa là nàng giả vỡ. Là vì nàng chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện tới chơi nhà ông chú cùng mẹ khác cha với bố của nàng. Tự nhiên tôi thấy thương nàng. Tôi không lỡ lòng để cho nàng buồn chờ đợi câu cầu hôn của tôi nhiều thêm giờ phút nào nữa. Vì tôi đã xác định tư tưởng sớm muộn gì thì trước sau tôi cũng ngỏ lời yêu nàng. Hơn nữa hoàn cảnh của nàng đáng thương tâm lắm, làm tôi thấy trạnh lòng. Đó là ngày xưa nàng mới có lên ba tuổi mà đã phải mồ côi mẹ. Một mình bố nàng phải nuôi sáu người con và một mẹ già. Cảnh gả chống nuôi con nên bố nàng cũng sinh ra cục cằn khó tính. Tranh thủ tôi liền rủ nàng lên khu tập thể trên đổi thông sau cơ quan cảng vụ cửa ông. Là nơi ký túc xá học sinh khóa chúng tôi ở. Nàng đồng ý và theo tôi đi luôn. Tới lưng chừng dốc chuẩn bị bước lên hàng chục bậc gạch tôi liền mượn cớ lý do mỏi chân và chỉ ngón tay vào tảng đá to bên gốc cây thông già cổ thụ. Thôi mình không trèo nữa ngồi chơi dưới gốc thông kia nhé. Nàng e ấp ngại ngùng. Thôi anh, em ngại lắm. Tôi năn nỉ nàng. Cứ tự nhiên đi em. Anh có làm gì đâu mà em ngại. Rồi cuối cùng nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời tôi ngồi trên tảng đá dưới gốc thông trời vẫn tối đen như mực. Bắt đầu tôi thả những lời nhỏ nhẹ ngọt lịm như mía lùi tán tỉnh nàng. Anh muốn yêu một người giống như em. Em giúp anh được không? Nàng thật thà tròn xoe con mắt thất vọng. Kê hiền phải không anh? Tôi lắc đầu đáp. Không phải hiền. Nàng lại tròn xoe đôi mắt tiếp theo. Kết thuận phải không anh? Sau một hồi vấn đáp tự nhiên tôi thấy thương đôi mắt ngơ ngác như con nai trong rừng ấy quá. Đúng là gái mới lớn lên. Em như cô gái hái còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần. Thế là tôi đi vào thẳng vấn đề ngay. Em có bao giờ soi gương không? Nàng lại càng ngơ ngác hơn. Anh nói gì em không hiểu. Tôi liền quàng tay ôm nhẹ bờ vai mảnh mai gầy yếu của nàng nói nhỏ như sợ ai nghe. Anh thích yêu người trong gương. Chưa kịp để cho nàng trả lời, tôi lại hỏi thêm câu tiếp. Không biết người em soi gương ấy có đồng ý yêu anh không? Nàng không trả lời và cũng chẳng gật đầu. Nhưng đôi mắt của nàng thì cũng đủ biết nó đã nói thay lời. Hiểu ý, tôi vòng cả hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo hồng nách của nàng. Tôi đọc rõ tâm trạng của nàng. Hai bờ vai của nàng run run vì bất ngờ. Nàng khẽ khẽ lên ngón tay đẩy đẩy vòng tay của tôi ra. Tôi càng víu chặt thêm. Cuối cùng nàng cũng ngoan ngoãn trong vòng tay ôm chặt của tôi, hình như cá đã cắn câu rồi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ôm eo người bạn gái. Cái cảm giác run run xen lẫn ngọt ngào, lâng lâng xen lẫn thú vị. Không thể nào tả nổi. Cứ chìm sâu trong giấc mộng mị, xôn xao, giạt rào cảm xúc. Cả hai đứa im lặng không còn ồn ào như chim sáo sậu líu lo như lúc nãy nữa, mà chỉ có hai trái tim đập thình thình, thình thình mạnh mẽ đến là lạ. Trong đêm khuya tĩnh mịch chỉ có tiếng gió thông reo vi vu, giống y như hai chúng tôi đang ở khung trời Đà Lạt. Khu này có rất nhiều cây thông cổ thụ có hàng trăm năm tuổi trồng từ thời Pháp thuộc. Bỗng tôi nghe thấy tiếng kêu xào xạc lá khô. Hình như có ai đang đi bước đâu đây. Tôi giật mình nhìn chiếc đồng hồ bồn đeo tay. Ồ! Đã 9 giờ rồi nhỉ? Về thôi em kẹo em lại bị bá mắng. Xem ra nàng vẫn còn luyến tiếc chưa muốn đứng dậy. Tôi hít hà một hơi thở thật dài. Để tìm cảm giác ngọt ngào, thơm tho của người con gái xinh đẹp mới qua tuổi trăng tròn. Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm để lại khó ai quên. Về thôi em, tối mai mình lại gặp nhau sau mà. Rồi tôi quyết định đứng dậy, kéo tay nàng cùng đi ra khỏi vị trí này. Hai đứa tôi lững thững bước chân xuống dốc, tới đường phố không ai chịu ngồi trên xe đạp chở nhau về cho mau. Cả hai đều muốn kéo dài thời gian bên nhau chậm chậm lại. Tới ngõ nhà nàng, nhưng nàng vẫn không muốn về ngay. Cứ nhũng nhẵng như thể muốn kéo dài thời gian bên nhau thêm chút nữa. Thấy vậy tôi mạnh dạn ôm nàng thêm một lần nữa trước khi chia tay. Lần này không chỉ là vòng tay ôm chặt áp sát thân thể vào nhau và không hiểu sao tôi đã đặt một nụ hôn nồng cháy lên mái tóc mây bay huyền vũ của nàng lúc nào mà không hay biết. Sau phút giây thăng hoa ngập chìm trong cảm giác đêm mê. Chúng tôi mới chịu buông tay nhau ai về nhà nấy và đây cũng là nụ hôn mối tình đầu tiên của nàng và của tôi, mặc dù chỉ là hôn hờ hứng mái tóc thôi, nhưng cũng là nụ hôn trao cho nhau, như lời thể thốt Thủy chung từ tối nay mình yêu nhau đấy nhé. Nụ hôn lãng mạn ấy đã trở thành thói quen, cứ mỗi tối đi chơi về, lúc chia tay giờ chót ở nơi ngõ này, bao giờ chúng tôi cũng phải để mấy phút ôm hôn nhau. Hình như có thế đêm về ngủ mới được ngon giấc. Chính vì lẽ đó mà suốt đời này tôi không thể nào quên cái ngõ nhỏ này. Mặc dù cái ngõ này ngày xưa là của riêng gia đình vợ tôi. nay thì nó là ngõ chung của nhiều hộ gia đình. Bởi khu đất gia đình vợ tôi ngày xưa chỉ là một vườn cây ăn trái rộng mênh mang. Lúc nào cũng được nghe chim rừng hót líu lo. Sau hai năm yêu nhau, chúng tôi đã làm lễ cưới trở về chung sống bên nhau con đường nhỏ này vẫn còn mang nhiều kỷ niệm hồi hai vợ chồng son, bởi ngày ấy bố vợ tôi đã cho tôi dựng tạm căn nhà phía sau vườn. Chính túp lều tranh hai trái tim vàng ấy, đã sinh ra đứa con gái đầu lòng ngộ ngĩnh khỏe mạnh kỷ mùi 1979. Con đường bé nhỏ này cũng là kỷ niệm 19 năm tuổi thơ, khi nàng chưa lên xe hoa theo chồng xuống đỏ bước sang ngang. Trải qua gần 40 năm gia đình tôi vào định cư trong Nam. Hôm nay vợ chồng tôi trở lại thăm quê ngoại của hai đứa con chúng tôi phường Cửa ông thành phố cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nhìn lại con đường bé nhỏ này lòng bâng khuâng xúc động nhớ lại ngày xưa quá. Thật đúng như nhà thơ chế Lan Viên đã từng nói, khi ta ở đó chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa thành tâm hồn. Các bạn thân mến, tiếp theo chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay. Xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ngắn ngủ giữa trùng sơn của tác giả Lê Vũ Trường Gian. Mời quý vị và các bạn cùng dành thời gian lắng nghe. Tôi đã bị mê hoặc ngay phút đầu khi thấy Lăng Gia Long. Những câu chuyện bí ẩn liên quan đến nơi an táng thật sự của nhà vua. Những bí mật trong chốn cung đình đã hấp dẫn. Thôi thúc tôi ngồi vào bàn và viết trong gần một tháng trời. Khi ngừng bút, Tôi chợt có ước ao được một đêm ngắm trăng thưởng rượu cùng bạn hiền trên thiên thọ, bên cung khuyết, bên lăng tẩm im lìm giữa chập trùng núi non, mênh mang sông nước. Thủa còn bé, tôi đã được dạy về các ông vua Triều Nguyễn là những kẻ bán nước hại dân, tham sống sợ chết. Và hễ nhắc đến Triều Nguyễn, vua Nguyễn là cả những trang tội trạng dài dài, không đầu không cuối. Đến tuổi hai mươi hai, Tôi nghe bạn bè kháo nhau về Lăng Gia Long, một thắng cảnh vào loại bậc nhất đất kinh kỳ, không một lần chiêm ngưỡng xem như vẫn thiếu đi một phần con người xứ Huế. Theo hiểu biết của tôi, Gia Long là một ông vua có số phận thăng trầm, 16 tuổi đã tham gia việc binh nhung, nắm đại quyền, mưu việc đại sự, nếm đủ thắng bại, vui buồn, vinh nhục, yêu ghét, vượt qua muôn ngàn gian khổ mới thành đại nghiệp. Phần lớn cuộc đời gắn liền với khói lửa binh đao. Nhưng thật ngạc nhiên. Về cuối đời Gia Long lại thiết kế cho mình một khu lăng tẩm với vẻ đẹp trác tuyệt thuần chất phương đông bằng con mắt thẩm mỹ của một thi nhân chứ không phải kẻ võ biển. Việc xây lăng là ý nguyện trung tình của Gia Long với người vợ nguyên phối yêu quý nhất, Thừa Thiên Cao Hoàng hậu. Năm 1814 Hoàng hậu qua đời cũng là năm lăng bắt đầu được xây. Sau này.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 bên lăng tẩm im lìm giữa chập trùng núi non, mình mang sông nước, võ phục ngồi bó gối, mặt nhìn xuống nền đất không rõ hình thù. bên tai chàng những bóng đen đủ tư thế đang rên rỉ, khóc lóc, rằn vặt, lo sợ. khi cận kề cái chết, con người trở nên bùn rùn trong cái tâm thức lay động hoạt bát dòng hoài niệm. viên tướng công thần của nguyễn triều thao thao sướng loạn, bậc trượng phu ở đời. Thời nhiễu loạn mới theo nghiệp binh nhung, chỉ có thể lấy máu mà tế xá tắc, theo minh quân mà thống nhất thiên hạ, hưởng lấy thái bình, công lao ấy sánh ngang trời bể. Hôm nay, máu thấm bảo thành. Chiến tuyến phía trước kia, cờ trận Tây Sơn te tua như bận khói, võ phục theo phò vua Nguyễn, nhận làm quân tiên phong xung trận đầu. Bấy giờ khi mũi giáo đâm vào những tàn quân Tây Sơn, chàng mới thấy sót cái nồi da đang xáo thịt, để trả thù triều đại Tây Sơn. Chàng muốn vứt ngọn giáo xuống, nhưng phía sau lớp lớp quân tràn lên tiếp chiến, đẩy chàng vào dòng xoáy giết chóc. Chân chàng không thể chạy tiếp được khi phải dẫm lên những vũng bầy nhảy máu thịt, mùi tanh tưởi bốc lên làm chàng trứng lại. Buồn nôn. Quân quang toàn thua chạy qua sông. Lập chiến tuyến bên sông Linh Giang, sông Danh, thế đã suy nhưng khí không nhược. Quân Nguyễn đứng lại lập trại, lấy lũy chấn ninh, đầu mâu làm nơi phòng thủ, đợi thời cơ thuận lợi phát lệnh tiến công. Võ phục bị thương nhẹ nên được bố trí ở hậu quân. Chàng xin đi cắt cỏ ngựa để có việc mà làm, cốt tránh đau gươm, đợi ngày phục viên. Canh hai hôm nọ. Võ phục đang ngủ say bỗng nghe có tiếng người gọi mình. Họ trần kia mau giúp ta qua sông. Mau giúp ta. Chàng tròn dậy, chạy ra khỏi lều quân quên cả mang giày cỏ. Chàng đi đến bờ sông, chẳng thấy gì ngoài những hàng rào phòng ngự, các điểm canh lẻ tẻ bên sông. Lửa thì lập lòe đây đó nhưng không hiểu sao đoạn sông chàng đang đứng thì âm u, sương mù phủ dày đặc, chẳng thấy mặt nước đâu. Phục nghe tiếng bõm bõm như ai ném vật gì xuống nước, rồi lại có tiếng kêu, giọng sang sảng y như hồi nãy. Mau giúp ta, ta ướt hết mất. Ở giữa sông xuất hiện một ánh vàng đang dập dờ trên mặt nước. Tia sáng lóe lên rồi vụt tắt, cứ như thể nó bị ai đó cố dìm xuống dòng nước. Võ Phục lẹ làng cởi áo quần rồi chầm mình xuống sông, bơi ra phía đốm sáng. Nước lạnh làm tê cống người nhưng chàng vẫn cố gồng mình, vận hết sức của một lực điền để kéo đốm sáng vào bờ. Phục cảm giác nó nặng kinh khủng, như một con voi chiến bị chết trôi, dù nó chỉ nhỏ tầm con mèo. Vào bờ, chàng nằm chết rất. Chàng trai dậy đi. Cảm ơn người đã cứu ta thoát khỏi họa diệt thân. Ông là ai? Từ đâu đến? Sao mặc áo quần như thiên quan vậy kia? Ta là thành hoàng đất Phú Xuân, cai quản đất đai, phù trợ kẻ giữ đất ấy. Vốn trước đây ta được thờ phụng trong thành, được chăm lo dưỡng phụng. Quân Tây Sơn khi thua chạy mang cả ta đi để cầu cứu độ, nhưng sau này suy yếu nên đành bỏ lại ta nơi đáy sông lạnh lẽo này. Người có tấm lòng nhân đức, vía hợp nên mới nghe được lời ta. Ta khuyên người hãy làm tròn bổn phận Mười tám năm nữa ta sẽ lại gặp ngươi để báo ân cứu nạn. Võ phục troàng tỉnh, gói vị thành hoàng vào một tấm vải, đoạn gồng mình vác về trại quân. Vận nước đến ngày trung mối, thế cờ lộ rõ, quân Tây Sơn bị đuổi đánh, phải xé nhỏ. Hai tướng tài Trần Vũ bị vây khốn ở Quy Nhơn, quân Nguyễn tấn công rồn rập, Tây Sơn bại trận, phòng tuyến Nhật Lệ bị chọc thủng. Quang Toàn cùng tàn quân tìm đường chạy ra Bắc Hà. Quân Nguyễn truy đuổi rất gấp. Cuối cùng, Quang Toàn cùng anh em, vợ con, các tướng Trung Kiên như vợ chồng Bùi Thị Xuân Trần Quang Diệu đều bị bắt, bị giải về thành Phú Xuân chịu hình. Võ phục theo đoàn quân Khải Hoàn trở lại Phú Xuân. Chàng đem linh vị liệt thần dâng cho bộ lễ để trả lại Miếu Thành Hoàng. Lập tức được thưởng công. Tin ấy đến tai Gia Long Hoàng đế, lại biết rằng Võ Phục là cháu của Võ Tánh một trong gia đình tam gia. Danh tướng đã tử tiết ở thành Quy Nhơn. Nhà vua liền ban cho áo gấm, hai nén vàng, mười phương gạp, tuyển thẳng vào đội cẩm y quân. Từ đó, Võ Phục được thăng chức cai đội, quản cấm binh ở Kinh Thành. Võ Phục đứng trên vọng gác cửa Quảng Đức. Gió đêm thổi từ dòng hương lạnh tê tái. Mới đó mà đã hơn 15 năm giã biệt gia đình theo gót chân chinh chiến của Thế Tổ, đánh Nam dẹp Bắc, non sông thu về một mối. Làng An Nông chỉ cách kinh thành độ nửa ngày đường về hướng Nam, thế mà võ phục mỗi năm về thăm nhà không quá một lần. Thế Tổ xây thành quách cung điện suốt mấy năm trời mới có diện mạo của một kinh thành hợp phong thủy, có thế phòng thủ vững chắc, mang dáng vẻ uy nga tráng lệ. Chàng mấy lần xin hồi hương nhưng vì quân tình biến động nên cứ dùng rằng mãi đến độ tóc điểm hoa dâm. Này nghe tin, nhà địa lý Lê Duy Thanh đã nhắm đất cho vua xây lăng ở núi Thiên Thọ. Ba quân ở Kinh Thành phải ở lại phục dịch. Năm Giáp Tuất, 1814, Bộ Công bắt đầu làm lễ đặt đá xây lăng vua. Từ đó võ phục biên biệt tháng năm không về nhà. Vua Gia Long Băng Hà Triều đình phát tang. Tin loan ra. Cả nước phải để tang nội trong 10 ngày. Cấm việc hoan hỷ. Cấm mặc áo quần sặc sỡ. Kinh thành chỉ toàn màu trắng. Võ Phục được lệnh vào gặp Thượng Thư Phạm Đăng Hưng. Họ Phạm chỉ nói, tướng quân là người trung lương. Chuyện hồi trước tướng quân lập công chuộc lại bài vị của thành hoàng Phú Xuân không phải ai cũng có duyên làm được. Hoàng tử đảm đã chọn tướng quân làm người chỉ huy công việc xây riêng hầm mộ thánh thượng. Bởi chỉ có tướng quân mới hội đủ thiên mệnh để làm việc cơ mật đó. Ta chỉ báo trước để tướng quân biết, nên nhớ là họa để trên đầu. Chuyện lớn thế tại hạ sợ không đảm đương nổi. Xin đại nhân hãy nói lại với hoàng tử. Dụ lệnh đây, tướng quân đọc đi. Tối mai, ít kiến đông cung tại Thủy Đình Điện Quang Minh. Võ phục đứng một mình bên thủy đình đợi lệnh. Ở đây quân lính cứ ba trượng lại có một người, bốn mặt đều có các đội binh tuần tiễu. Võ phục ngồi một chỗ, đến nỗi không dám ngó nghiêng. Gà gáy lần đầu, chiếu lệnh được ban xuống. Viên thái giám nói như dọa dẫm bằng cái giọng eo éo. Đông cung muốn người kín tiếng, không thì viên thái giám đưa tay gạch một đường trên cổ. Võ phục xin lui trong đầu rối ren tơ vò. Lễ di quan ra khỏi Hoàng thành bắt đầu trong một buổi sáng mở sương. Kinh thành rung lên những hồi chuông tiến biệt. Vàng mã bay khắp đường. Võ Phục chỉ huy một đội ngự lâm quân hai chục người bảo vệ linh cữu, chàng quấn khăn tang trên quan mão. Võ Phục đến bảo kiếm cũng dịt một miếng vải trắng. Đám tang cha mẹ vì việc quân chàng không về được, chẳng quấn cho cha mẹ một tấm khăn tang. Uống gì ở bên mộ cha mẹ ba năm như các bậc thánh hiền từng làm. Võ phục cảm thấy xấu hổ. Lòng chẳng xuống sang một nỗi buồn khó tả. Đoàn rước đi rất chậm. Đội cờ quạt. Nghi trượng đi đầu. Màu cờ tang nổi lên giữa hai hàng bước thấp sáng bên đường. Duy có ngọn đế kỳ vẫn phần phật bay. Hình mặt trời ở giữa cháy sáng lên. Lan tỏa trên nền vàng hương nghiệp. Tiếng o e não ruột của đội lễ nhạc hoàng gia theo sau, vang vọng cả kinh thành. Mỗi lần tiếng nhạc ai oán rồn dập cất lên là quyến thuộc nhà vua khóc lóc thảm thiết, nghe đủ giọng giả trẻ. Gái trai, thề lương nhất là đám cung phi theo hầu hơn trăm người. Nước mắt đám giai nhân này có lẽ thấm từ lầu ngũ phụng ra đến tận bờ sông. Hoàng tử đảm, bấy giờ đã lên ngôi lấy niên hiệu minh mạng, đi trước linh cữu đầu đội mũ rơm, thân mặc áo tang rộng, tay cầm gậy tre khô, mặt nhà vua trẻ nghiêm trang, buồn nhưng không u uất. Tả hữu yên lặng, trật tự thi lễ của kẻ bể tôi, tuyệt nhiên không có một tiếng xì xào, ho hay ngáp. Mặc dù cả kinh thành đêm qua thao thức. Chỉ cần một cử chỉ vụng về thôi thì có là quan tránh nhất phẩm cũng sẽ bị phạt tội như một anh lính hầu vì dám kinh động đến giấc ngủ sớm mai của thế tổ. Thi thoảng Tân Vương dõi mắt nhìn về bến thuyền xem phía trước đã sẵn sàng tế lễ chưa, rồi lại ngó lui xem gia tộc, tả hữu thế nào. Ngài cũng để mắt tới đám lính khiêng quan tài và đội tùy tùng bảo vệ. Quan tài có vẻ nặng nên một số lính hơi nghiêng vai. Quan hướng kiệu của bộ lễ có vẻ không để ý. Võ Phục thấy rõ sự tình liền ra hiệu bổ sung lính chêm vào các vị trí yếu. Đức vua có ý hài lòng. Đoạn ngài lại cúi mặt xuống tiếp tục lề bước. Mặt trời lên bằng ngọn xào thì linh cứu mới xuống tới bến thuyền. Bắt đầu một chuyến hành trình di quan ba ngày đêm trên sông Hương để đến lăng vua dưới chân núi Thiên Thọ, tại bờ sông. Võ phục choáng ngợp trước vô vàn thuyền bè đậu dọc một đoạn sông dài, lớn nhỏ đủ loại. Tất cả đều treo cờ tang. Hai bên bờ sông, dân và lính đứng dày đặc, hương án bày biện khắp nơi. Bờ sông trước kỳ đài dựng một đàn tế khổng lồ. Lễ vật đủ loại. Phải mấy chục trâu, bò, lợn. Tất cả đều được làm sạch sẽ, nguyên con đám lính đứng canh áo quần tươm tất nhưng bụng thì đói meo liếc nhìn núi lễ vật đờ đẫn võ phục nghĩ đến đám lính mà thương cũng tại đám quân lương không chu đáo trong lúc đó các nhà sư tụng kinh dầm gì các pháp sư ra phép xua đuổi tà ma quyến thuộc quan quân thay nhau bái lạy trước khi linh cứu được an vị trên một con thuyền lớn trang hoàng cực kỳ lộng lẫy trang nghiêm đèn hương nhang khói nghi ngút đến nỗi không nhận ra đâu là chút xương còn sót lại của dòng sông. Đâu là khói mù do đốt trầm, Đốt giấy. Hết lễ tế. Tùy tùng. Gia tộc nhà vua lần lượt bước lên những chiếc thuyền đã chuẩn bị sẵn. Lúc này, tiếng khóc vẫn không ngớt. Mở thanh não ruột cùng tiếng kèn. Tiếng mái chèo khuấy động cả khúc sông hương buổi sớm vốn quanh năm chỉ biết lững lờ. Một loạt đại bác nổ trên kỳ đài tiễn đưa đấng quân vương quá cố rời thành đô về An rất nghìn thu nơi nước non hùng vĩ. Đoàn thuyền tăng được lệnh di chuyển, ngược dòng về hướng Tây Nam, chậm như những chiếc lá trôi trên dòng hương mùa hạ. Võ Phục chỉ huy chiếc thuyền trở Linh Cĩu. Đây là con thuyền đi ở vị trí thứ năm trong đoàn rước. Vị vua con cũng lên thuyền này cùng với những bà phi được sủng ái ngài và bà mẹ của ngài cùng quỳ gối bên linh cữu, một chút cũng không rời xa. mấy bà phi gàu khóc một hồi, hết nước mắt thì họ thi nhau sụt sịt. riêng tần vương không khóc, không nói. ngài đăm đăm nhìn vô định, chỉ đưa hiệu bằng ánh mắt. quân lính trên thuyền được ban lệnh chỉ ở một tư thế đứng nghiêm, mọi tư thế sai khác đều bị sự chản. ngoại trừ những lính lo việc giải vàng mã và hoa xuống sông lo đốt trầm, đốt chổi thì tư thế tự do nhưng phải hạn chế đi lại. võ phục đứng né bên mũi thuyền, tay nắm thanh bảo kiếm, vô hồn như một pho tượng. bốn chiếc thuyền đi trước đi chậm hết sức. đi đầu là thuyền mở đường của các nhà sư. họ liên tục tụng kinh gõ mõ vang trời để xin đường thủy thần. ma quái. thuyền thứ hai chở duy nhất một tấm gấm vẽ những hình thù mang vòng vía nhà vua con thuyền chở linh hồn của thế tổ trôi nhẹ nhàng như lướt khói tiếp đến là con thuyền chở đầy hoa quả bánh trái hương thơm ngào ngạt lậu lầu những vật phẩm này lại được ném xuống sông để tế thủy thần con thuyền thứ tư là nơi các pháp sư nhảy múa để xua đuổi tà ma bảo vệ linh hồn nhà vua khỏi bị xâm hại sau năm chiếc thuyền này là một đoàn thuyền dài dằng dặc nối đuôi nhau Vô khối vàng mã được đốt, được thả xuống sông. Nàng hương được khoác một tấm áo tang tóc sực mùi ly biệt. Nắng tháng năm dường như chẳng muốn phả cơn nóng khi dọi xuống mặt sông thâm thằm xanh. Đoàn thuyền đi từ từ về thiên thọ lăng trong ba ngày. Ban ngày thuyền đi, ban đêm tế lễ. Nhiều trâu bò, gà vịt lại được hiến tế. Mỗi lần tế lễ còn có cả phần cúng cơm cho nhà vua. Đó là những đồ ăn, thức uống, thức hút mà ngài hay dùng. Đội ngự thiện phải làm việc vất vả để dâng đúng bữa cho ngài. Đồ tế quá nhiều, binh lính được tha hồ ăn những vật phẩm đã cúng tế, trừ đồ cúng cho nhà vua. Đám lính háo hức thi nhau đánh chén trong yên lặng, bụng thì no nhưng dạ không dám say. Có mấy kẻ mê rượu lỡ nhấp vài ngụm. Lập tức bị ngài tả quân Lê Văn Duyệt cho đem ra trước quân, chuyển đánh vào mặt đến khi dụng hết răng mới thôi. Võ Phục mỗi ngày chỉ ngủ độ chừng nửa canh, mặt mày líu dịu nhưng vẫn tỉnh táo để quản thúc binh lính. Trong những ngày linh đinh trên dòng hương ấy, Võ Phục chỉ nghe nhà vua trẻ nói với mình đọc một câu khi đám quần thần không ai còn bên cạnh. Khanh kiếm cho ta một cái ghế nhỏ. Võ Phục vâng mệnh đem đến cho nhà vua một cái ghế đủ để ngài gục đầu xuống trong khi vẫn quỳ bên linh cữu vua cha. Sáng sớm, trời mù sương, đoàn thuyền đưa linh cữu vua ra lòng cập bến lăng. Từ thuyền, võ phục nhìn thấy từ xa dưới những bóng thông, ngọn đế kỳ và vô số cờ tang cắm chót vót trên mái điện thờ. Bên bờ sông, dân làng định môn đã lập hương án, quỳ lại một hàng dài trước bến. Đội tế lễ cũng đã chuẩn bị các nghi thức để di quan vào trong khu vực lăng. Thánh thượng đã dậy từ hồi sớm, mắt ngài sáng dạng. Ngài bước lên mũi thuyền, thả một nắm vàng mã từ chiếc giỏ viên thái giám đưa. Linh cứu được đưa lên bờ, quan tại điện minh thành nơi thờ thừa thiên cao hoàng hậu. Nhà vua trẻ cùng hoàng tộc và triều thần ngày ngày lễ lại, cúng bái trước linh cứu nhà vua các nhà sư vẫn cầu kinh cứu độ vong hồn, các thầy pháp vẫn nhảy múa xua đuổi tà ma không làm hại người đã khuất, báo oán người đang sống. trong khi đó, cẩm y hiệu úy võ phục đang dõi tâm hồn mình về nơi xa, xa lắm trong suy nghĩ của chàng bây giờ, mái nhà và tinh thần của một võ tướng, lòng chàng quặn thắt khi chạm nhẹ vào chuôi kiếm. buổi chiều có tối lệnh. Toàn bộ vật dụng nhà vua trước đây dùng như giường, tủ, đèn, nhạc cụ, điếu tẩu, và cả hai chiếc thuyền, một tiên vương hay đi, một để rước linh cứu của ngài, đều được đem ra đốt. Lửa cháy từ trưa cho đến trạng vạn. Các phi tần lúc ấy chợt khóc to hơn bao giờ hết. Từ bây giờ các bà phải vĩnh viễn ở lại thiên thọ để chăm sóc tiên vương, vĩnh biệt cung son lầu tiếc. Võng kiệu ngựa xe, trôn tuổi xuân bên lăng phủ riêu xanh. Đội hình đưa đám được lệnh lập tức xuống thuyền trở lại kinh thành, chỉ để lại một cơ lính, các nhà sư, thầy Pháp và một số người cần thiết để làm lễ mai táng. Võ phục đi lại, bảo thành bên trong đã có phần mộ của bà thừa thiên và sinh phần của nhà vua. Tạ quân Lê Văn Duyệt đi sau, đoạn chỉ vào hầm ngầm đằng sau bảo thành và nói. Tiên vương sẽ được an táng ở trong đó. Người nhớ làm cho sạch và kỹ. Võ phục y lệnh cúi đầu. Trời bắt đầu tối. Mười lính được chọn để đưa quan tài vào bảo thành. Phía ngoài, từ điện Minh Thành sang bảo thành. Màn trướng được răng kín không lộ một kẽ hở. Mọi thứ ánh sáng đều bị dập tắt. Các nhà sư tụng kinh ở ngoài. Chỉ có năm thầy Pháp được đi vào bên trong làm những phép xua tà đuổi quỷ, những tiếng hú man dại, những điệu nhảy ma quái. Cái không khí âm âm, tà tà lan lan trên gáy đội lính khiêng quan tài. Họ vén lối vào hầm ngầm sau bảo thành. Bốn người được chọn để khiêng quan tài vào trong hầm cùng với võ phục, bảy thái giám và chín cung nữ. Võ phục đi sau cùng, chàng đứng lại canh cửa hầm. Mấy anh lính còn lại vừa đứng canh vừa run, ngoài bảo thành dường như chẳng còn ai, chỉ còn vang vọng đâu đây tiếng khóc hở. Võ phục đánh đo dây lát rồi phất tay ra hiệu. Năm tên lính rút kiếm xông vào hạ những nhát chí mạng vào năm thầy Pháp đang nhảy múa. Không còn tiếng hú hú man dại, tiếng lục lạc len ken, tiếng người nhảy thình thịch. Thay vào đó là một không khí yên lặng đáng sợ. Họ võ tiếp tục ra hiệu cho đám lính đứng canh cửa hầm. Đám người này lập tức thu kiếm bước lại vị trí. Lập tức một đường kiếm lạnh nhanh như ánh chớp xoẹt ngang. Năm cái xác đổ xuống. Võ phục bước vào trong đóng cửa hầm. Trước khi chàng đóng kín lại, ngoài kia có tiếng người thét lên kinh hoàng. Nhiều âm thanh chết chóc sộc lại dợn tai. Tên từ đâu bắn tới xối xả. Chàng đóng mạnh cửa. Tức thì đất đá từ đâu đổ ập xuống. Mọi thứ tối bưng. Chàng ra hiệu cho bốn anh lính còn lại khiêng quan tài về đúng vị trí ở sâu trong hầm ngầm nhiều ngõ ngách. Đám người ngồi lại một chỗ. Thắp nến lên. Cổ quan tài nhà vua nằm chém chệ trên một bệ đá. Xung quanh vô số vàng bạc châu báu và mọi thứ vật dụng cần thiết cho một đấng quân vương tạ thế. Nhưng... Tuyệt nhiên không có thức ăn. Không nước uống. Võ phục bó gối ngồi một chỗ. Chàng muốn ngủ. Không ai nói chuyện. Không ai cử động. Chỉ có đám cung nữ là thút thít khóc. Thời gian trong hầm mộ nặng như kéo trì. Không khí đậm đặc mùi xạ hương trộn lẫn mùi tử thi. Nhưng ánh nến cuối cùng vụt tắt. Tiếng khóc từ từ lắng xuống theo thời gian cho đến khi chỉ còn những hơi thở hấp hối. Một anh lính chịu không nổi sự ngột ngạt đã tuốt gươm tự vẫn. Chàng cảm thấy môi mình khô lại, mắt mũi nhòe đi. Mẹ già và cả gia đình từ đâu quay lại chung quanh. Người cho chàng nước uống, người quạt mát cho chàng. Võ Phục chơi với ôm lấy từng người. nhưng một tiếng cười sắc lém cất lên xóa sạch mọi dấu vết của cuộc đoàn viên. Dậy! Dậy đi! Chàng trai! Ta đến cứu người đây! Võ Phục ngó lên. Một khuôn mặt hiện tử của ông già râu tóc bạc phờ. Chàng à lên một tiếng. Ta đến để thực hiện lời hứa với người năm xưa. Nào, theo ta. Một thứ ánh sáng lạ kỳ chớp lên giữa hầm mộ u tối. Đám người kia giật thót, bàng hoàng. Thời gian vô định. Bạch mã sơn. Một ngôi mộ được lập nên giữa trùng trùng núi non. Bia trí ghi. Lầm y hiệu úy võ phục trì mộ, công thần khai quốc Nguyễn Triều, phụng lập, minh mạng nguyên niên Ngôi mộ ấy duy chỉ có gia tộc họ võ biết rằng nó cũng giống ruột y như ngôi mộ của tiên vương họ Nguyễn trong bảo thành trên ngọn đại thiên thọ. Tiếp theo chương trình đọc truyện hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ngắn người vợ đĩ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm cảnh vật yên ắng tĩnh lặng sau một ngày làm việc vất vả mà thị vẫn thở thẫn, thẫn thở phố này qua phố nọ thế kia. Lúc này người ta đã đóng cửa, tắt đèn, đi ngủ. Nhà nào nhà nấy trở nên tối om như những chiếc hộp rubik màu đen và cũng chẳng ai quan tâm đến những người lang thang như thị. Thị mùi lòng khi cả phố rộng mông minh chẳng ai đoái hoài đến sự hoan lạc mà những người như thị mang lại. Ấy thế mà thị không về nhà ngủ sớm cho khỏe cái thân gầy đét của thị. Việc gì phải lượn qua lượn lại chỗ phố vắng tênh này cho nhọc thân. Rõ khổ cái thân thị. Thị nhận ra rằng mình không như những người khác ngủ ngày làm đêm. Thị chỉ biết mỗi cái nghề này mà thôi. Thị cho đó là nghề vì nó là cần câu cơm. Chẳng cướp giật gì của ai. Chỉ là kinh doanh thân thể bất hợp pháp mà thôi. Thị nghĩ như vậy. Bởi những cô gái lười lao động lại thích sung sướng như thị chỉ có nghề này là phù hợp nhất. Sài Gòn không hiếm những người nghèo khổ. Có cái khổ nào giống cái khổ của thị? Thị sắp phải khóc thét lên rồi đây. Một gái bán hoa vốn dĩ đáo để với bọn đàn ông trăng hoa lại sắp khóc vì đói sao. Thật tức cười. Nếu bây giờ trong túi thị dùng dình tiền thì thị đã lao về nhà trọ ngủ một giấc cho đã cái con mắt. Chẳng có đồng nào dính túi. Đói méo cả miệng, trồn cả chân, về nhà mai lấy gì bỏ bụng. Chiều giờ thị vẫn chưa ăn cái gì, chỉ chờ đợi một quốc ân huệ của ngày tàn. Mà đợi cả chiều đến trạng vạng tối bây giờ vẫn chưa thấy ai dòm ngó đến thị. Có lẽ đó là số phận của thị. Thị vào nghề này cũng là một cơ duyên, không còn lựa chọn nào khác. Đói khổ thế kia mà hôm qua thị còn từ chối ông khách sộp kia bốc thị với giá 500 ngàn để về với thằng quỷ xe ôm ở lộ 2 với giá bằng một nửa. Với lý do là anh ta quá dẻo miệng và trông có vẻ chân thành. Ôi trời. Thật không đấy? Hay là dỗ ngon dỗ ngọt người ta để đưa vào thị cái bệnh tim là chết tiệt ấy. Đã làm điếm mà còn hoài đến tình cảm thì trên đời này thị là duy nhất. Thị nghĩ mình là gái chính chuyên sạch sẽ kia à? Thị đờ đẫn đi trên đường mà như đang đi trên mây. Nghĩ lại mà thấy hối tiếc lắm. Số thị sao mà đen đùi quá. chợt thị lầm dầm khấn vái nhớ lại hôm nay là ngày cô hồn. Hèn gì chẳng ma nào thèm bước ra đường. Thị rũ mặt xuống đất nhìn một hồi lâu rồi ngoảnh mặt qua trái. Ngoái mặt qua phải mong chờ người đàn ông nào đấy gọi cho một tiếng để thị đỡ khổ. Không biết tên xe ôm kia trốn đâu mất mà không đến tìm thị nhỉ? Còn đêm tối vẫn yên ắng, buồn thiểu buồn thiêu, vô tình hát hủi thị. Chỗ mà thị đang đứng và hay đứng bình thường có ít nhất năm, bảy cô vẫn hay đứng đón khách và một trong số họ đã bỏ nghề làm nghề khác cả. Thỉnh thoảng có vài ba người từ nơi khác đến tranh giành địa bàn hoạt động hoặc mới vào nghề, chẳng biết trên dưới gì. Thị cũng mặc kệ miễn là họ đừng gây sự với thị thì thị đã mang ơn rồi. Bởi vì thị nghĩ rằng mình không thể bám trụ với cái nghề này lâu được. Thị giật mình nhớ lại bản thân, rồi lại thở một hơi dài tình hình như câu vọng cổ buồn. Họ, người thì lấy chồng, người thì bị đánh ghen tàn tạ nhan sắc phải bỏ nghề, người thì đã quá đắt đành phải dạt về quê neo đậu mấy quán nhậu xoàng xĩnh hay mấy quán karaoke hạng bét để kiếm sống. Chỉ còn thị là bám trụ với công việc ruỗng nát này. Mà thị nghĩ chắc mình sẽ bám trụ không lâu vì thị cũng đã ba mươi rồi chứ còn trẻ chung gì nữa đâu. Đến lúc thị phải tính chuyện lâu dài rồi. Lại nỗi, người như thị thì biết lấy ai. Mà ai lấy? Nghĩ tới đó thị tức cười dưng dứt. Hồi chiều, lúc chợ vãn, người thưa thất dần. Trời bắt đầu tối. Lắm đàn ông đứng tuổi vẫn còn đi lại chỗ đây. Thị lượn qua lượn lại hòng bắt mối nhưng có ai thèm ngó tới lần nào. Hay là họ chê bài thị đã già rồi. Già? Già rồi sao? Kết từ ấy vang lên trong đầu thị kéo một hồi rải ghê rợn. Rõ là một ngày tồi tệ, một ý nghĩ tồi tệ. Kìa em, chờ anh. Nghe thấy có tiếng gọi từ phía sau giường như thị nghe thấy tiếng kêu rùng rỉnh, thị tưởng là anh nào đấy gọi mình. Thị ngoái đầu lại nhìn, hóa ra là một người thanh niên đang đuổi theo người yêu hắn. Thị lại càng đau đớn vào số phận của mình. Bản thân thị chẳng có gì để tự trọng, một con đàn bà cũng vứt đi mất, chẳng có ai thương yêu. Người con gái kia xem ra cũng là con nhà gia giáo, có của ăn của để, hèn gì lại tỏ ra cao có, làm núng để được yêu. Nếu thị bắt trước người con gái ấy mà núng thì thế nào? Mà nào sẽ tình nguyện vì thị mà đuổi theo? Cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ cho thị cái vinh dự ấy. Một mụn chồng đường hoàng như ai ai thị cũng không dám nghĩ tới. Người chồng với thị xa xỉ như một thứ nước hoa đắt đỏ trong các cửa hiệu cao sang. Cô gái chạy ngang qua thị đánh rơi một bao thơ đã bị nhào nát. Thị tọc mạch một tí, nhặt lên, phủi phủi trên quần cho bớt nhăn mới đọc. Thị ra là một lá thư. Anh yêu, cái đồng hồ Caravelle của em đã hỏng mất rồi. Anh mua cho em cái đồng hồ mới hiệu Movado nhé. Em sẽ rất yêu anh khi thấy nó trong dịp sinh nhật lần 22 của mình. Ôi trời, Thị mới đọc mấy dòng đã trống cả mặt, hoa cả mắt, toàn đồ hiệu, rõ nhà giàu có khác. Sao trên đời lại có những cô gái sung sướng và hạnh phúc đến thế nhỉ? Sao trên đời lại có những hạng gái cơ cực như Thị nhỉ? Thị phải ăn nằm với khách, làm họ vui vẻ vừa lòng các thứ. Cũng không đủ tọng vào mồm lấy đâu dư giả mà phục vụ thú vui mua sắm như bà Hoàng kia chứ. Thị mùi lòng quá. Thị buồn ghê gớm. Mà thôi, thị không mang bản thân mình ra so sánh với cô gái kia làm gì chỉ chuốc lấy nhục mà thôi. Thị nhìn họ, quốc bộ trên lề đường và cũng không thèm xen vào cuộc đuổi tình của họ làm gì. Kẹo lại cho rằng người thứ ba rồi bị mấy bà, mấy cô sơi tái thì khổ. Thị còn muốn làm thêm mấy tháng nữa đắp đổi qua ngày xem sao rồi đổi nghề thôi. Chứ ế ẩm thế này thì có mà ăn cám. Thị cảm thấy treo veo giữa cuộc đời này. Cứ tình trạng ế ẩm thế này thì đói chết mất. Phải chi con người không ăn vẫn no thì hay biết mấy. Khổ nỗi đói phải ăn rau, bệnh phải uống thuốc. Thế mới là con người. Thị liền nghĩ tới anh lái xe ôm hay chiêu thị ở ngõ đường lộ hai. Đói quá! Chẳng biết làm thế nào. Nếu có nhà nào bán bánh bao hay bánh tét gì đó thì thị sẽ chạy tới cướp ngay. Chứ thế này thì một lúc nữa thị sẽ ngã quỵ mất. Lòng tự trọng của một cô gái điếm bán được bao nhiêu tiền? Rẻ rúng hơn một lạng thịt bò nữa. Có gì đáng giá đâu. Rồi thị đánh liều tới lộ hai tìm anh xe ôm. Lúc này vẫn còn giờ đánh một quả nữa. Coi như là vớt cú chót vậy. Giờ này đã khuya mà anh ta vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi. Anh vẫn đợi thị như mọi hôm. Người này coi củ mì mà tốt bụng lắm. Lần trước có mấy bà sồn sồn kéo tới đánh thị may mà có anh ấy giúp. Không thì bây giờ cái mặt có mà bị người ta vạch nát ra rồi. Thấy thị đang đỡ đấn đi về phía mình. Người đàn ông liền kêu lên oai oái. Em vẫn chưa về nhà sao? Thị vờ đi như vô tình gặp phải hắn. Ờ, em... Chưa về được, vẫn chưa có gì bỏ bụng, kiểu này thì chết đói mất. Đi ăn với anh không? Anh cũng đang đói đây, câu nói như chìa khóa mở lối vào trái tim tăm tối của thị. Nhưng thị phải làm giá để không bị hắn khinh thường. Thị lại vờ, lại làm giá nũng nịu một chút. Em... Còn em với ước gì nữa? Nào, ngồi lên xe anh chở đi ăn. Vậy là anh ấy ba chân bốn cẳng vui vẻ chở thị đi ăn khuya. Tranh thủ như có thứ gì làm động lực lắm. Lúc này cũng chẳng còn gì ngon mà bỏ bụng. Chỉ có gánh hủ tiếu gõ ở đầu lộ là còn sáng đèn. Thấy thị không phản ứng gì anh xe ôm hào hứng lắm. Ít khi cô em nói chuyện bùi tai như vậy. Chẳng qua là thị đói dã ruột chẳng thèm đôi co làm chi cho mất phần ăn. Gặp nhau nhiều lần mà chỉ mỗi lần này thị mới chịu để anh ta chở đi. Những lần trước thì thị không đói như bây giờ. Thị đồng đảnh như một cô tiểu thư nhà quyền quý. Ấy thế mà anh ta lấy làm vui sướng lắm. Vì 40 tuổi đầu anh ta mới được chở người đàn bà mà anh mến. Còn thị, thị nghĩ anh xe này là một phần cuộc sống của thị. Một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời lắm gian nan của thị. Đời thị vẹn nguyên khi có hắn. Chính là hắn. Thị tôn trọng anh xe và thực sự có tình cảm với hắn. Mặc dù thị chưa được chút lợi ích gì từ hắn. Còn anh xe nghĩ chỗ ấy còn bán. Thế là anh ta chở thị tới đó ngay. Thấy kế ăn thị vui sướng lắm. Ngồi gần anh xe ôm thị cảm thấy có một luồng hơi ấm tỏa khắp người thị. Là gì đây? Đói quá thị cũng không còn sức mà nói đùa hay nghĩ tới điều gì nữa. Thị nhảy bổ xuống xe. Theo quán tính liền gọi một tô hủ tiếu và ăn một nước sạch sành xanh, xanh. Cảm thấy chưa no, thị gọi thêm tô nữa. Thị vừa ăn vừa nhìn anh xe ôm cười nức nở. Kế ăn với thị lại xa xỉ đến vậy. Đời thị sao mà khổ quá vậy nè. Nhìn thấy thị ăn xong, rồi tém miệng lia lịa, Anh xe ôm hỏi. Đã no chưa em? Không no thì mua thêm một tô nữa mang về nhà mà dùng. Hôm nay anh mời. Thấy người xe ôm có tâm, chị bèn nhẹ giọng. Anh, thật tốt với em. Em đừng nói vậy. Anh không tốt với em thì biết tốt với ai đây. Từ lúc quen em chưa nói lời nào anh đã thương em nghĩ là sẽ tốt với em. Sợ em không ưng rồi xa lánh anh đấy thôi. Vì lý do là anh xe chưa bao giờ cư gái nên thiếu kinh nghiệm tình trường đây. Anh ăn xong, thị lên xe. Anh xe lại chở thị hết đường này qua phố nọ. Không biết anh ấy nghĩ gì rồi hát rêu rào mấy câu gì thị vẫn không rõ. Chỉ biết rằng anh ấy đang vui. Thiệt là đã 12 giờ rồi. Thị ngồi trên xe anh ấy thì người ta thấy cũng chẳng dám kêu gì nữa. Bây giờ thị phải nghĩ cách. No thì đã no nhưng vẫn chưa có đồng nào dính túi. Thị phải bắt đền hắn. Này anh xe ôm, tôi đi với anh bây giờ chẳng có khách nào gọi tôi cả. Anh tính làm sao? Hôm trước vì anh tôi đã bỏ mất một bốc lớn. Giờ tính thế nào thì tính. Anh xe ôm ngỡ ngàng, không nghĩ là thị sẽ nói như vậy. Ơ kìa, chẳng phải anh đã mời em ăn khuya rồi đấy sao? Chỉ là một bữa khuya thôi. Thấm tháp gì với tôi? Anh hành tôi cả đêm chỉ lấy bằng một nửa giá tiền của người khác đấy sao? Không có tiền thì mai chết đói à? Với cô tiền quan trọng vậy sao? Phải rồi. Chẳng phải anh chạy xe ôm kiếm tiền à? Tôi cũng vậy. Bắt đền anh. Bắt đền thế nào đây? Cho cô một cuốc nhé. Ok. Miễn là tiền bạc sòng phẳng là vui rồi. Thế là thị sướng. Vừa được mời ăn rồi được một cuốc nữa. Anh xe ôm này coi vậy mà đần dễ sợ. Thị mới làm khó đã vội đầu hàng rồi. Người gì đâu mà. Thị nhìn đường. Không rõ là hắn chở thị đi đâu. Liền kêu lên oai oái Này anh xe ôm kia. Anh chở tôi đi đâu đấy? Chẳng phải em kêu tôi chở đi làm một cuốc kiếm tiền hay sao? Tôi đang làm theo lời em đây. Ôi trời ạ! Người gì đâu mà ngu ngốc quá xá. Thế là anh xe đèo thị đến sông Sài Gòn rồi dừng lại ở một khoảng vắng. Đúng lúc trời đứng gió và vắng người qua lại. Ánh đèn mờ ảo. Có thể nhìn thấy ánh sáng loáng trên sông. Gió thổi nhẹ nhẹ tạo những gợn sóng đa sắc trên mặt sông như mẹ đang du con ngủ. Mát rượi và êm đềm như một vần thơ. Lúc này, chỉ có hai người đứng chơi trọi ở đây. Thị không biết anh xe định dở trò gì nữa. Đi vui vẻ mà ra đây làm gì? Thị cọc lốc hỏi. Đến đây làm gì? Anh xe ôm nói thẳng ruột ngựa. Để cầu hôn em. Trời ạ! Anh nói gì? Bộ giỡn hả? Bộ anh điên à? Tôi là đĩ. Một con đĩ có giấy cơ mà. Anh muốn cầu hôn một con đĩ à? Thật hết thuốc chữa. Đĩ thì sao? Anh thương em. Anh muốn cưới em làm vợ. Thật là đỏ nát đụng nhau. Thị bụng bảo dạ, Hay là mình đồng ý lời cầu hôn của hắn? Đời thị đã còn gì đâu mà làm giọng e giọng ảnh nữa. Biết đâu người đàn ông cù mì này sẽ là một người chồng tốt. Thấy hắn làm lụng vất vả thế này, ta cũng thương hắn lắm. Thiệt là, có ngày thị cũng được một lần cầu hôn lãng mạn như phim vậy. Lời cầu hôn đến bất ngờ quá làm thị không thể nghĩ ngợi được điều gì nữa. Đã 30 tuổi đầu mà thị vẫn chưa từng mơ ước được một lần làm vợ, làm mẹ như những người phụ nữ khác. nỗi niềm ấy với thị sao mà xa xôi và khó khăn đến thế? Nghề của thị thì chẳng để sinh con bao giờ. Thế bây giờ thị biết phải làm sao? Phải trả lời kẻ ngu đần này như thế nào đây? Đêm nay thật đẹp. Có trăng, có sao, có mấy gió lặng, Nơi đây người ta trao nhau những nụ hôn và nói nhau nghe những lời yêu thương, có thể chân thành, có thể là lời chót lưỡi đầu môi. Anh thương em thì anh nói thương. Ông cha ta nói cưới đĩ làm vợ, không ai cưới vợ làm đĩ. Anh và em tuy nghèo khó, nhưng vẫn có quyền được. Hạnh phúc, phải không em? Anh, em. Họ hôn nhau và nhanh chóng trở thành của nhau. Một lát sau anh xe cùng thị về nhà. tuy có những khiếm khuyết riêng nhưng hai mảnh ghép bất ngờ có vẻ ổn. 79 gặp 80. Bởi đó là sự chân thành xuất phát từ trái tim nghèo khổ. Đời như một vở kịch hoành tráng với nhiều vai diễn thiện ác, tốt xấu, yêu ghét muôn dạng. Và họ, những con người dưới tận cùng xã hội vẫn không thoát khỏi sự tuần hoàn đấy Những vai diễn của cuộc đời không ai trả cát si thì đừng diễn, đừng mang trên mình chiếc mặt nạ giả dối ấy. Hãy sống thật với chính hạnh phúc của mình, tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc đời. Cuộc tình của thị như một vở kịch, tia sáng tình yêu đã hâm nóng tâm hồn con người lầm lỗi là thị. Đời thị như một vở bi kịch tưởng không có không hồi kết, cho đến khi gặp anh xe ôm, thị tự cảm thấy rằng mình phải ngoan trở lại. Bởi món quà cuộc sống ban cho thị như một cơ duyên cuối cùng. Thị mỉm cười nghẹt ra khi nghĩ thị sẽ là một người vợ, một người mẹ như thị hằng ao ước.